Nguyễn Thành Khánh hạnh gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Ma Thổi Đèn. Tập thứ 5 Mộ bí hoàng tử. Hàng mộ chôn vàng. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, dịch giả Lục Hương. Quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Giới thiệu nội dung. Giả mộ đồ đấu kiếm vạn tiền, ngoài nhiều lại chỉ thấy toàn gió tanh mưa máu. Tiếp tục bộ kỳ thư về nghề trộm mộ, một siêu phẩm kết hợp mật mã Đavinci và Tom Wilder để thống trị bạc xếp hạng xách Trung Quốc nhiều năm qua. Trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, cổ bất nhết nhật được ra một quyển album tiện tay mở xem, liền thấy một tấm ảnh cũ chụp mình và người bạn chí cốt tiền béo trên cao nguyên nội mông bảo là những hồi ức của thời kỳ đứng trong đội ngũ, thanh niên chí thức lên núi xuống đồng, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt ở vùng rừng núi đại hưng an lĩnh lại hiện lên sống động trong tâm trí từ một chuyến vào núi bẫy trốn lại bắt được cấu giữ. Nhưng sự kiện dồn dập đã đưa hai thanh niên sục sục máu phiêu lưu trong huyết quản liệt cao nguyên nội mông xa xôi để lạc bước vào cấm cung. Vùng rừng động mắt nhãn. Tương truyền là hang ổ của con yêu lòng màu đen. Chiến đấu một mất một với còn với con trăn vải gấm hùng dữ và những sinh vật kỳ dị khác. Trạm đến bí mật còn kinh khủng hơn theo lời đồn và trong truyền thuyết là nguyên nhân gây ra cái chết kinh hoàng của bao nhiêu người.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 Anh bắt đầu viết Ma Thổ Điền vào năm 2006. Ngay sau khi đăng lên mạng đã thu hút đông đảo độc giả, ước tính có khoảng hơn 4 triệu người đọc. Sau khi xuất bản, tính đến thời điểm đầu năm 2007 đã có khoảng 500.000 bản in được bán ra. Đồng thời Ma Thổ Điền cũng mở ra một dòng tiểu thuyết mới là Mưa Lầm Rõ trên các mạng xã hội Trung Quốc suốt 3 năm từ năm 2006 đến 2008. Các tác phẩm trong cùng bộ Ma Thổ Điền hai gồm có: Mộ Hoàng Bí Tử, quy khừ Nam Hải thì vương Tây Tường, Vũ hiệp Quan Sơn. Mời các bạn đến với chương thứ 1. Mộ đồng đó kém. Mùa thu năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam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 thầy vào đó là cuộc sống tẻ nhạt lắp đi lắp lại hết ngày này đến ngày khác. Khe núi nơi tôi đóng quân bé tẹo teo bạc lòng bàn tay, tổng cộng chỉ có hai ba chục hộ dân. Mấy trăm rậm xung quanh rừng như đều là rừng nguyên sinh tuyệt nhiên không có dấu chân người. Rất là ngày ở núi ăn núi, ngoại trừ mấy mấu ruộng khai khẩn ở nơi bằng phẳng, trong giăm thứ lương thực ăn hàng ngày, thực phẩm còn lại chủ yếu đều vào trong núi kiếm. Trên núi có đầy hoẵng, hiêu, báo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 Chẳng may có sơ suất gì, cả làng sẽ phải ôm bụng đói qua mùa đông rét mướt. Trách nhiệm này chẳng ai gánh nổi cả, nên tuyệt đối không thể mạo hiểm. Chúng tôi đỏ mắt nhìn các nhà trọn già những tay thợ săn cường tráng nhất, tổ chức thành đội chiến đấu, dẫn theo đàn chó săn hùng dũng kéo vào núi. Đàm Tuyết trắng thẳng tiến lên tuyến đầu sẵn bắn. Trong lòng tôi quả thực đã sút ruột lại còn tức ảnh ếch, rồi biết căn bản không có tí hy vọng nào, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng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 Từ làng Đít Lâm Trường phải vượt qua một dãy núi, vòng qua hai cái đèo, đường đi khá xa. Dọc đường gió tây bắc cứ thổi vô vụ, quần tuyết đọng trên tán cây bay mù trời. Lại còn bầu trời rủ đang giữa ban ngày ban mặt mà cứ xám rì rì, khiến người ta chẳng thể phân biệt được có phải là tuyết vẫn đang rơi hay không. Tôi đã chụp cái mũ rạ chó kín mít, nhưng bị gió quất cho một hồi, đầm già tê dại hết cả đầu. Có điều nghe tiếng từ kể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 Một con sông chảy qua giữa vùng lưng giặm đồng tuyết, vừa khéo tách đôi khu vực núi và dần ra làm hai. Trên núi đoàn rộn cây cối um tùm, chẳng thiếu thức ăn. Nề lũ gấu người trên ấy, chẳng mấy khi mất công mất sức, vượt sông ra khu rừng bên này làm gì? Còn đám thợ săn, cũng chẳng dậy gì vô cớ đi chọc vào lũ thú rừng hung tàn, thành tình được mệnh danh là vua của núi rừng ấy. Đến mùa xuân nức lên, người ta buộc gỗ khai thác được ở lâm trường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 Vì vậy, cứ xong nhiệm vụ sản xuất, đến tầm Tết Trung thu là bọn họ kéo nhau rời khỏi lâm trường về ăn Tết. Khi ấy lâm trường đột giao về cho trại cương cương. Ở gần đấy nhất có người đến coi sóc. Trước khi chúng tôi đến, lâm trường do ông lão Cao Sơn và cháu gái, một cô nàng tên là Họa Mi phụ trách coi quản. Theo phân công của bí thư chi bộ, chúng tôi phải đổi lượt cho họ về làng. Nhưng lúc bà bọn tôi đến nơi, liền phát hiện ra lâm trường có gì đó rất không ổn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 Càng nguồn hộ bây giờ chỉ có chờ giá ba mống mọn tôi. Tôi vào tiền béo tức thì nghĩ ngay đến việc về làng gọi cứu viện, nhưng lại chợt nhớ trong làng chẳng còn ai, nhất thời cũng bó tay, không biết phải làm sao. Cũng vẫn là yếu tử cẩn thận hơn. Cô quan sát trong căn nhà gỗ nhỏ thật kỹ thêm một lượt nữa, lương thực và thịt khô vẫn còn chút ít, súng săn và cái ống sừng trâu đựng hỏa dược, với đạn sắt của ông Cao Sơn thì không thể đâu. Thợ săn rất giỏi quan sát dấu vết ến từ không phát hiện có dấu tích nào của động vật trong nhà. Đồ đạc sắp xếp gọn gẽ đầu giờ đấy. Hình như họ làm rất nhiều cơm nắm nữa. Chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Có lẽ ông Cao Sơn dẫn cô cháu gái đi săn thỏ rồi cũng nên. Và cùng có thể ông già lo tiết lớn bí kín lôi ra vào núi, không đợi chúng tôi đến đòi gác, đã về làng trước luôn rồi. Ông già Cao Sơn này, săn bắn mấy chục năm nay, kinh nghiệm đầy mình, tuổi tác tuy cao, thân thủ không được nhanh nhẹn như thuở trước. Nhưng đã có khẩu súng săn bên mình rồi, thì chỉ cần rẽ đường không gặp phải gấu người cái vừa đẻ con, chắc cũng không có gì đáng ngại. Thấy trong lâm trường không có dấu vết lạ, và đứa trung tồi mới hơi yên tâm một chút. Dọc đường bị đói rết, khổ sở không sao tả xiết. Lúc này có chuyện gì cấp bách, công cụ vứt hết sang một bên đã. Nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt là phải sưởi ấm và nhét đầy cái bụng thá. Vậy là chúng tôi lật đật đốt lò, bỏ mấy cái bánh nướng lạnh ngắt cứng đờ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 Trải qua một loạt những cuộc chiến tàn khốc gian khổ tuyệt trận, cuối cùng đất giật trừ bốn giường tám cột trong toán thủ phỉ giáp già Liễu Thiên cầm đầu. Bốn giường tám cột là một dạng danh xưng trong nội bộ tổ chức của bọn phỉ. Ngoài đại đường già được gọi là Đại Quỷ, còn có bốn giường lần lượt là Đỉnh Thiên, Truyền Giác, Ninh Môn, Lãng Tâm. Còn tám cột bao gồm: Kê Kỳ, Quạt Tuyến, Đồng Cục, Truyền Hiệu, Tổng Thôi. Thủy tướng Mã Hiệu, Trương Phòng, đám này mà tồi đời thì cả toàn thủ phủ cũng coi như hoàn toàn tan rã. Trong nhóm bốn giường tám cột này, nhân vật quan trọng nhất là chuyên rát, dân vùng Đông Bắc gọi là Thông toán Tiên Sinh, y là quân sư của cả bang phỉ, chuyên dùng một số phương thuật mê tín để đoán bắt mồn, quyết định mọi hành động tiến thoái của cả bang phỉ. Quân sư tiêu đời, già Liễu Thiên mất kẻ tầm phúc, trở thành tư lệnh không quân đúng nghĩa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 vận chẳng thể thoát được, làm thổ phị nào có kết cục tốt đẹp, xưa nay vẫn có câu tự tạo nghiệp không thể sống, có lẽ Giả Liễu Thiên tội ác ngập đầu, khí số đã tận. Làm đó trong núi vừa khéo xảy ra một trận giết hiếm thấy, dần dần thường gọi những năm như thế là tự tuế. Hoàng đại tiền cuối cùng cũng không thể che chở nổi cho hắn.